Thuốc vừa vào miệng lập tức có một mùi vị kích thích từ yết hầu trực tiếp truyền vào phổi lại từ phổi trở lại yết hầu, tê tê, cay, cay cay, chua chua, đắng đắng, so với nước gạo còn khó nuốt trôi hơn. Lâm Vãng Vinh A lên một tiếng nhẫu hết toàn bộ thuốc ra sắc mặt khổ sở, thè lưỡi ra không ngừng thở phì phò. tiểu mũi mũi đây trút cuộc là thuốc gì thế, ta sợ không bị mũi hạ độc chết thì cũng mũi dọa chết mất. Ngọc già sát mặt vui vẻ cười đến gặp cả người lại. <cười> Kiều ngươi uống thì ngươi hãy uống đi, nói người ngốc, ngươi không còn tin. Qua lão công, lần này ngươi sắp bị ta hạ độc chết rồi. Lâm Vãng Vinh sắc mặt đại biến quảng sợ nói. Muội nói là thật sao, sao lòng mũi lại ác độc như thế? Ngọc già sắc mặt biến đổi nhìn chăm chăm vào mắt hắn nghiến răng tức giận. Nếu là thật thì sao nào, ta lòng giả độc ác đó, ta chính là muốn hạ độc chết người đó, người giết ta đi. Hạ độc chết cây rấm, với thủ đoạn của nhà đầu này, nếu thật sự hạ độc trùi ta còn có thể tranh biện với câu suốt cả nửa ngày như thế chắc. Nhành ngọc già vì bộ dạng hoài nghi của mình mà phẫn nộ hệt như con báo cái hung dữ, làm vãng vinh xua xua tai nói. Ê, hey, được rồi, được rồi, chúng ta không cãi nhau nữa, ta tin mỗi sẽ không hạ độc. Ngươi nghĩ hay nhỉ? Ngọc già lạnh lùng nói. Có lẽ ngươi đã trúng độc ẩn tĩnh của ta còn chưa tự biết thôi. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu cười nói. Ha! chúng ta ở hai dân tộc đấu lập nhau, nhưng mụi không giống như một người ác độc như vậy. À đúng rồi, ngày đó tại sao mụi lại muốn lừa gạt ta rằng mụi dùng nước sạch trữa mặt? Hãy ta thật sự tin luôn. Ngọc già hai má đỏ bừng quần cường nói. Ta nói là ngươi tin sao, ngươi là một tên dễ lừa gạt như thế sao. Chẳng qua là ngươi tâm tư sâu xa mà thôi, chẳng thèm nói với ngươi nữa. Ngoảnh mặt đi, cắn chặt môi, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Lâm Vãng Vinh cũng biết về chuyện này, đích xác hắn có chút nửa tin nửa ngờ. Nữ tử độc quyết này tuy tính cách cao ngạo nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt đối không phải là người lẩu mãn như thế. Trong xe hai người đều không nói chuyện. Lâm Vãng Vinh đang bưng bát thuốc, tiếng không được mà lùi cũng chẳng xong, thằng sắc vô cùng thẻn thùng xấu hổ. Dần co một lát, hắn cuối cùng cũng đùa một câu mặt dậy, nói, «Hà, thế này, Ngọc già thần y, coi như ta đành cho cô nhé, lần trước quả thật là một hiểu lầm, đúng rồi, cám ơn cô đã tặng ta nước!» Ngọc già quay đầu lại khẽ hừ một tiếng, «Đó chỉ là trả cho ngươi thôi, không cần ngươi cảm ơn!» Lâm Vãn Vinh không nhìn rõ thần tình trên mặt của nàng, không biết nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì, chỉ đành vô cùng cẩn thận nói. À thần y, thời gian đã không còn sớm rồi, câu xem thương thế của dị huynh đệ này của ta. Kim đau đâu? Ngọc già chẳng hề khách khí ngắt lời hắn, quay đầu lại thần sắc lạnh lùng. Lâm Vãn Vinh lấy thanh đao lấp lánh từ trong ngực ra cười nói. À, ở đây, Ngọc Già tiểu thư yên tâm. ưu điểm lớn nhất của con người ta là thành thật. Đáp ứng câu rồi là nhất định sẽ làm được. Điểm này mọi người đều có thể làm chứng. Ngọc Già tự động lượt bỏ luôn mấy câu nói của hắn, nằm nhìn vào thanh kim đau đó, trong mắt tự mừng tự lo, trầm mặt hồi lâu mới khẽ cất tiếng. Ngươi đỡ người bị thương dậy đi. Lâm Vãng Vinh vô cùng mừng trở, vội vã đỡ thân thể Lý Vũ Lăng dậy, để dựa vào ngực mình. Ngọc già lấy thanh kim đao từ trong tay hắn lại, ngắm chuẩn bị vào ngực Lý Vũ Lăng, Lâm Vãng Vinh lập tức kinh hải. Cô muốn làm gì? Ngọc già lạnh lùng. Cái này không cần ngươi quản, ngươi bưng bát thuốc cho tốt, nghe khẩu lệnh của ta. Ta hét bắt đầu thì ngươi hãy trót thuốc, một hơi trót hết toàn bộ xuống, không được dừng. Thiếu nữ bên mặt hất hàm sai khiến. Vào lúc quan trọng thế này Lâm Bảng Vinh trừ việc tuân theo ra thì chẳng còn cách nào khác. Ngọc nắm chặt kim đao trong tay cũng không rút ra khỏi vỏ, nàng vén mấy mắt Lý Vũ Lăng lên xem qua, khẽ gật đầu, kim đao trong tay đánh mạnh ra, vỏ đao mang theo chút ám kình đánh mạnh vào ngực Lý Vũ Lăng. Thân thể đang ngủ say của Lý Vũ Lăng trùng mạnh một cái, dường như có tiếng kêu trên đau đớn vang lên, miệng lập tức mở ra. Thanh âm nôn nóng của Ngọcà Vvang lên mau bắt đầu Lâm V vẫnn không dám chậm trễ bóp chặt C Lý Vũ Lăng đủ cái thứ giống như nước thuốc đó vào trong miệng hắn bụng Lý Vũ Lăng kêu lên ôngng Ngọc một trận chịu sự kích thích của chỗ dược thủy đó sắc mặt bỗng dưng đỏ bừng không ngờ lại ho mạnh lên tiểu lý tử tiểu lý tử thấy Lý Vũ Lăng có phản ứng Lâm Vản Vinh vô cùng mừng trở ôm chặt thân thể hắn kêu lên kiểu kích thích của thứ nước thuốc đốt không thể coi thường Lý Vũ llăn ho lên vài tiếng trong bụng đột nhiên ùng ụt một trận ngọc già vội vã nói mau đỡ hắn ra ngoài xe à làm vãg ôm hắn lau xuống xe ngựa Lý Vũ lăn oa lên một tiếng liền nằm phục trên đùi hắn bắt đầu nôn mảnh xuống nền cát à tiểu lý tử bọn hồ b quy cao tù hơi trắng ba người bên kia nhìn thấy tình hình bên này Lào nhanh tới, ánh mắt tất cả tướng sĩ cũng hướng về bên này. Những ngày Lý Bũ Lăng hôn mê này thức ăn đã ăn vào thật sự có hạn. Những thứ nôn ra trừ nước trong và hơi có chút mùi chua thì chẳng còn nôn ra được thứ gì khác nữa. Thân thể của hắn tuy đã gần như hết hẳn, nhưng thân thể lại hư nhược vô cùng. Lần này nôn ra dường như đã dùng hết khí lực khí toàn thân. Nằm ngỡ mặt lên trong vòng ôm của Lâm Vãn Vinh, sắc mặt trắng bạch như tờ giấy, hô hấp cực kỳ yếu nhược. Chỉ có lòng mi hơi móc máy khe khẽ mới nhắc nhở được mọi người hắn thật sự đang tỉnh lại. Nước! Lâm Vãn Vinh hét một tiếng túi nước của Lý Vũ Lăng lập tức được Hồ Bất Quy đưa tới. Khi tiểu Lý Tử đang hôn mê cho dù ở trong sa mạc, Mỗi ngày hắn vẫn không ngừng được uống nước, không cần biết là lúc nào túi nước của hắn cũng luôn đầy. Lâm Vãng Vinh đổ nước vào miệng tiểu lý tử, lý vũ lăng tham lam hút lấy vài ngụm, đôi môi khô công cuối cùng cũng chậm rãi móc máy. Lâm Vãng Vinh vô cùng mừng rỡ ôm chặt lấy vai y. À, tiểu lý tử, tiểu lý tử, mau mau tỉnh lại. Lâm đại ca... Tiếng gọi cực kỳ hư nhược kèm theo thở dốc đó tự như từ nơi xa nào vọng lại. Ở trong đại mạc gió cát gào thét gần như chẳng thể nghe thấy được cái gì. Không ngờ lọt vào tay tất cả mọi người. Lý Vũ Lăng chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt của hắn mờ nhạc vô Quang Chỉ là trong mắt 5.000 ngàn tướng sĩ. Nó lại hạch như hai ngôi sao sáng trực trở trên bầu trời. Ha! Tiểu Lý Tử tỉnh rồi! Tiểu Lý Tử tỉnh rồi! Lâm Vãn Vinh cất tiếng hét lớn, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra. Chương Nhưng thứ 515. 515 Tiếng hét này hệt như đã mọc thêm đôi cánh dậy. Từ phía sau mau chóng truyền đến phía trước, cả đội ngũ sau nháy mắt đã sôi trào. Lòng nhiệt tình của các chiến sĩ mau chóng được thấp lên, mọi người hân phấn ôm lấy nhau. Những tiếng quang hô họ hét văng lên dòng dập liên miên không dứt. Sự kinh hỷ và hưng phấn tràn ngập trong lòng mỗi người, đến cả tử vong chi hải tàn khốc này dường như cũng chẳng còn đáng sợ như thế nữa. a tướng quần, cháu tới rồi đây! Hứa chấn chạy một mặt tới sắc mặt hưng phấn đến đổ bừng, trong tay hắn bưng một chiếc bát gỗ, bên trong là cháo nóng hổi, bên dưới lớp nước trong bốc hơi nghi ngút là một ít gạo và lương thực khổng tạp chìm dưới đáy. Chỗ lương thực này là được chắc bóp riêng lại trong những trang bị nhẹ nhàng, chuyên môn dành cho Lý Vũ Lăng bị thương, mà ở trong sa mạc nơi mà nước quý như vàng này, nấu cháo càng là một chuyện cực kỳ xa xỉ, vì để cứu Lý Vũ Lăng năm ngàn tướng sĩ đều không hề cắt lời oán hận, tranh nhau đem chút nước sạch quý giá trong túi của mình dâng lên. Thiếu nữ độc quyết ngồi trên xe ngựa nhìn thấy cảnh này thì không nén nổi hơi nhếu mài lại, ánh mắt mềm mang, loại tình cảm thương yêu hỗ trợ lẫn nhau thế này trong mắt người độc quyết luôn sùng bái loài sói cá lớn nuốt cá bé mà nói. Gần như là không thể tưởng tượng được, làm bản vinh bà lão cao học lực đỡ Lý Vũ Lăng cẩn thận, hứa chấn thổi cho chén cháo loãng ngội đi, sau đó mới vô cùng cẩn thận đưa tới miệng Lý Vũ Lăng. Cháo nóng vào miệng Lý Vũ Lăng đã khôi phục được vài phần sức lực. Hắn nhay kỹ mấy miếng, nuốt xuống, cuối cùng hít vào một hơi thật dài chậm chậm mở mắt ra. À, tiểu lý tử, ngươi sao rồi? Thấy hắn đã lại mở mắt, hồ bớt quy không nén nổi vui mừng lao nước mắt hân hoang hỏi. Trên đôi môi trắng bệch cùng khuôn mặt vàng bụng của Lý Vũ Lăng lộ ra một nụ cười đã lâu không xuất hiện, hư nhược vô lực nói. Hậu đại ca, cao đại ca, ta còn chưa chết sao? Ây, chưa, chưa, ngươi làm sao mà chết được? Ngươi còn chưa lấy vợ, ai cũng chẳng lấy nổi tính mạng ngươi. <cười> Lão cao vui vẻ cười lớn trong mắt lệ hoa tuôn trào. Lý Vũ Lăng ồn một tiếng nhẹ nhàng nói, Ta rất tốt, lâm đại ca, cao đại ca, hậu đại ca, mọi người đều khỏe chứ. <cười> khỏe khỏe, lâm văn vinh mỉm cười vỗ đầu hắn nói, chúng ta đều ăn ngủ được sống thoải mái lắm, đợi 2 ngày nữa ngươi bệnh phục rồi, mấy lão ca bọn ta còn cả hối chấn nữa, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi cỡi ngựa, đi xem La Bố lạc đi trên thiên sận, đi làm cả ngàn quyển kinh thiên động địa, ngươi nói xem thấy được không? Ha Trên mặt Tiểu Lý Tử lộ ra vẻ hưng phấn. Ta thích nhất là đi theo Lâm ca làm đại sự, có chiếm được tiền nghi hay không thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ không bị thiệt thôi cô cô của ta đã nói như vậy tự tiểu thư nói ư không có việc gì cô ta nói với tiểu lý tử những lời này làm gì thế này chẳng phải là phá quạy thanh danh của ta sao Lâm Vảg Vinh lọc tức đổ mồ hôi hậu chúng nhân ta nhìn ngơi ng nhìn ta không nén nổi cất tiếng cười gian tâm tình vui vẻ tràn lan trong lòng mỗi người L Vũ Llăn tỉnh rồi khối đá nặng này đè nắng tâm tình Lâm Vảng Vinh đã được nhất ra Các tướng sĩ từ sáng đến tối liên tục hành quân Phải đối phó với tử vong chi hải tràn ngập chán trường Lúc này người người đều vô cùng mừng rỡ tâm tình thoải mái Lý Vũ Lăng tỉnh lại trong lúc quan trọng này Hệt như đã tiêm cho bọn họ một mũi thuốc tăng cường niềm tin Mọi người đều tràn đầy nhiệt tình Lòng tin đi ra khỏi tử vong chi hải lên cao chưa từng có Tiểu lý tử hôn mây nhiều ngày thân thể hư nhược Uống vài ngộm cháo, nói vài câu, mấy mắt đã liền triếu lại, chẳng bao lâu liền ngủ đi. Trong cơn ngủ say lúc này, thân thể hắn đã tự có những phản ứng điều tiếc, là một loại biểu hiện tốc dần lên. Tuy còn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Vãn Vinh và Lão Hồ vô cùng cẩn thận đưa hắn lên xe ngựa. Cato lại cẩn thận tỉ mỉ xem xét thương thế, nghe nhịp tim của tiểu Lý Tử cuối cùng mặt mày hớn hở cảm khái nói: "À, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt trong vòng 3-4 ngày là tiểu Lý Tử có thể đi đường rồi. Ai, không thích người độc quyết, nhân ta không thể không nói. Nguyệt Nga Nhi này thật sự là có chút bản sự, lúc trước là kéo tiểu Lý Tử từ Quỷ Môn Quan trở về." Đó đã là một chuyện thần kỳ đến mức chẳng thấy thần kỳ hơn rồi, lần này lại càng tuyệt diễu. Nàng ta nói trong 3 ngày tiểu lý tử sẽ tỉnh lại, quả nhiên đã tỉnh, muốn không phục cũng không được. Tình lăng bầm lão cao này, nếu trị bệnh thì chẳng ra sao, nhưng tốt xấu gì cũng là một cao thủ trong võ công. Hàng nói Lý Vũ Lăng trong ba bốn ngày có thể đi đường chắc sẽ không sai lệ hồ bác quy cũng gợt gợt đầu đây tên y thuật nữ tử độc quyết này quả thật là có bản sự, hôn trì nàng ta còn cứu tính mạng của tiểu ly tử, lão hộ cũng cực kỳ bội phục. Nghe bọn họ nói đến Ngọc Dà, Lâm Vãn Vân lúc này mới chú ý đến, từ khi Lý Vũ Lăng tỉnh lại mọi người đều mừng vui nhảy nhót, ánh mắt tập trung hết lên người Lý tiểu tử, nhưng lại quên bẵng mất thiếu nữ độc quyết đó rồi, vừa rồi trước khi cứu người nàng ta còn ở trong khoang xe. Lúc này đã chẳng thấy đâu nữa Không biết đã đi đến chỗ nào Mai mà ở trong tử vong chi hải này Các vàng mênh mang Chẳng có ai lo lắng nàng chạy thoát Mấy người sắp xếp cho Lý Vũ lăn xong Lúc này mới nhảy xuống xe Ánh tà dương lặn xuống phía tây Chìm xuống dưới lớp cát vàng Khung cảnh hoàng hôn ở la bố bạc Lộ ra một khuôn mặt ôn nhu hiếm có Do các khẽ thổi trên má Cảm giác thật ôn nhu kỳ diệu Hắn như đâu tai mải mải của thiếu nữ vậy, mảnh đất bằng phẳng phía xa lấp lánh những ánh vàng trực trở. Nhưng lúc Lý Vũ Lăng trấn lại mọi người đều tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi một chút, Lâm Bảng Vân lại kiểm tra lương thực một lượt, nếu không có việc bất ngờ xảy ra miễn cưỡng còn có thể duy trì được 4 ngày nữa. Từ đội đầu cho đến đội cuối đang muốn quay lại, đột nhiên nghe thấy một loạt những âm thanh du dương từ từ truyền tới tượng như u oán tựa như sầu khổ triền miên không dứt khiến người ta khó mà quên nổi. Tại một cồn phía xa xa mặt trời đang từ từ lặn xuống, hệt như một cái chậu tròn tròn màu đỏ cắt lên mặt đất. Một thân hình nhỏ điệu đang lặng lẽ đứng đó, tương thấy yêu kiều đó được ánh tà dương đỏ tươi, một cái bóng đen mờ chiếu xuống phản phất như một bức tranh màu nước vậy. Các vàng bay tán loạn đập vào chiếc váy lụa màu xanh của nàng. Nàng lặng lẽ thở dài nhìn ra phía xa, an tỉnh hạch như một hạt cát trong đại mạc vậy. khu đặng lão thủ hôn nha, tiểu kiều lưu thủy nhân gia, cổ đạo tay phong xấu mã, tịch dương tay hạ, đoạn tràng nhân tại thiên nhai, cây khu già héo trong chiều tối, tiểu kiều nước chảy bên nhà, ngựa còm chảy qua đường cũ, nắng chiều neo hạ phía trời tây, nơi thiên thai dáng người đang đứng. Thắt chuột ghen... À, thử hãy, thử hãy nha! Một thâm anh to vang tự sau lưng truyền lại còn mang theo mấy tiếng vỗ tay khe khẽ. Thiếu nữ đột quyết buông chiếc sáo ngọc xuống khóe miệng hơi thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên là một con quả đen, con người ngươi cũng có chút tử biết mình đó. Lâm Vãng Vinh cười ha ha hai tiếng, bước nhanh lên còn các đứng bên cạnh nàng. À, thần y thật vui vẻ nhỉ, trong sa mạc minh mang thế này mà còn có tâm tư đi ngắm mặt trời lặng thổi sáu ngọc, thật khiến một kẻ thô lỗ như ta vô cùng khâm phục. Người thô lỗ, qua lão công, hiếm hồi lắm á, mới có lúc người khiêm tốn đó. thiếu nữ đột quyết lạnh lùng châm biếm. Làm người thô lỗ thì khiêm tốn sao? Lâm Vẫn Vinh tỏ vẻ kinh ngạc nói. Vậy là ai đó quá không có mắt rồi, ta đã là người thô lỗ lâu lắm rồi, muốn tinh tế cũng chẳng tinh tế nổi. Khóe miệng người này thoáng nổi lên một nụ cười phóng túng Ngọc già nhìn một hồi lâu, đối với tính cách của hắn cũng hiểu biết chút ít. Nhưng cứ nhìn thấy cái nụ cười này là biết trong lòng tên lưu manh này đang nghĩ đến những thứ chẳng tốt đẹp gì. Thiếu nữ khẽ phiền một tiếng cắt chiếc sáo ngọc tinh xảo kia vào trong ngực. Cái này à cho cô... Lâm Vãn Vinh lấy kim đao ra đưa tới tay ngọc Dạ Tên lô manh này hiếm khi lại rộng rãi như thế Nhìn thanh đao đang lấp lánh kim quang Thiếu nữ độc quyết nhận thời lại chừng trừ Ngươi thật sự muốn trả nó lại cho ta Nàng nở tên nở ngờ hỏi Đương nhiên rồi cô cho rằng cái ngoại hiệu thành thật tiểu lăng quân của ta chỉ là hư danh sao Lâm Vãn Vinh bất mãn nhìn nàng cẩn đào nhỏ này ở trên người ta trừ việc làm đầu cắt sổ móng tay ra thật sự chẳng còn chỗ dùng nào khác. Ta nói trả lại cho cô là sẽ trả lại cho cô, cô cũng không cần quá cảm động đâu, đây là thứ cô đáng được có. Ta cảm động cái gì?" Ngọc trừng mắt nhìn hắn, nghe câu nói phía trước của hắn thì còn có chút thành ý, nhưng đến câu sau thì lại thành ra vẻ khoe mẽ muốn chiếm tiện nghi rồi. Ngọc già trù trừ một hồi chậm rãi đưa tay ra nắm chặt thanh kim đau đó Khẽ kéo kéo hai cái Cũng không biết tại sao thanh kim đau đó lại chẳng nhúc nhích tí nào Lại kéo thêm hai cái nữa vẫn cứ như vậy Người nắm chặt như thế làm gì? Mau buông tay ra Thiếu nữ thần sắc tức dẫn kêu lên mặt đỏ bừng Ô, oh, ta còn cho rằng cô không cần cơ đua Lâm Vãn Vinh cười hì hì, hai tay buông ra một cách tự nhiên Thằng y cô khẩn trưởng vì con dao nhỏ này như vậy, lẽ nào bên trong đó có chứa bí mật gì sao? Ngọc già sắc mặt tức giận lại nhét thanh đao vào trong tay hắn. Có bí mật gì chứ? Ngươi cầm về mà xem cho kỹ đi. Cô thế này coi như là tặng lại kim đao cho ta phải không? Lâm Vãng Vinh cười lên ha hả đưa tay cầm lấy thanh kim đao. Vậy ta sẽ không khách khí đâu. À nói thật lòng, ta cũng không phải là rất thích chơi cái con dao nhỏ này. Ai tặng cho ngươi chứ, trả lại cho ta. Ngọc già tức giận quát lên lại đoạt thanh kim đao trở lại, giữa đôi mắt đẹp đẽ hơi ẩn hồng lên, trên mặt lại đầy vẻ tức giận. Lâm Vãn Vinh nhìn chầm chầm vào thanh đao trong tay Ngọc già khẽ mỉm cười nói, thấy là hết nợ rồi nhé, thanh kim đao này trả cho cô, có điều ân tình của Ngọc già tiểu thư ta vẫn vô cùng cảm tạ. Thần sát ngọc già lạnh lùng vô bỉ Trên mặt như phủ một tầng sương mù Ngươi cảm ơn ta làm gì Đừng có quên bắn huynh Để ngươi bị thương Cũng là người độc quyết bọn ta người giết tộc nhân của ta người độc quyết ta cũng giết đồng bào của ngươi Hai dân tộc của chúng ta giống là không đổi trời chung Nếu không phải là ngươi dùng điều kiện trao đổi Ngươi cho rằng ta sẽ đi cứu kẻ thù có dân tộc mình sao <cười> Kẻ thù Ngọc già tiểu thư nói hay lắm Lâm Vãng Vân hắc hắc hai tiếng không nhanh không chậm nói: "Dư sự bác học đa tài của Ngọc gia tiểu thư, ta muốn hỏi chút, đại hoa ta và đột quyết các câu trúc của có thù hận gì, ai là biến chúng ta thành kẻ thù không đội trời chung?" Khoe miệng hắn cười lại khinh thường, lọt vào trong mắt thiếu nữ đột chỉ còn tràn ngập những sự trầm trọc, rõ ràng chỉ là một vấn đề mà nàng lại chẳng thể trả lời bởi lẽ sự thật ngay ra đó. Xâm phạm vào đại hoa trước chính là tổ tiên của nàng, nàng cắn chặt răng tránh né ánh mắt của hắn. Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết. Lâm Vãn Vinh hát hát cười lạnh. <cười> Ngọc già tiểu thư, làm người thì phải nói chuyện bằng lương tâm. Tộc nhân của cô, tổ tiên của cô đã từng làm những chuyện gì? Người bác cổ thông kim như cô sao lại không biết cơ chứ? Ta thấy là cô cố tình lựa chọn mất đi trí nhớ đó. Cần ngươi quan tâm sao? Ngọc Già tựa như một con báo cái đang tức giận nghiến chặt răng hầm hừ, nói đạo lý với nữ nhân, "Đậu khó khăn chẳng thua kém việc chạm vào sao trên trời." Lâm Vãn Vinh thở dài một tiếng, "Hay con người là cực kỳ bé nhỏ, chúng ta đang ở trong bàn cờ lịch sử, cái nhìn thấy được chỉ có liệu mạng sinh tử, nước lửa khó dùng." Nhưng có ai biết được, mấy trăm năm sau hai dân tộc từng là kẻ địch trúc giao chém giết nhau liệu sống chết lại có thể hòa thuận ở chung một chỗ cùng nhau phổng dinh, so sánh lịch sử dài dòng sông dài. Mấy người mà chúng ta tự cho rằng là vĩ đại chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát bụi nhỏ nhoi trong đó thôi, không cần biết là cô có dễ dụa thế nào, tự cho mình đúng thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị lịch sử dùi lấp. Ta là như vậy, Ngọc già tiểu thư, cô cũng không phải ngoại lệ đâu. Phen cảm khái này của hắn hoàn toàn khác hẳn cái bộ dạng hi hi ha ha không nghiêm túc trước đó, câu nào câu nấy đều là từ phế phủ, đến cả Ngọc Già cũng cảm thấy sự chân thành và bất lực trong tim tên lưu manh này. Cái bộ dạng như thế này của hắn quả là rất hiếm gặp, thiếu nữ độc quyết sửng sờ ra đó kẻ nói một mình, hòa thận ở chung chỗ cùng nhau phòng dinh, cái này có thể sao? Ê, dân tộc hợp dung chính là xu thế chung, giống như những bộ xương trắng héo chúng ta nhìn thấy trên con đường tơ lũa này vậy. Sống chết bên nhau, bọn họ ai là người đại qua, ai là người đột quyết, cái này có quan trọng không? Bọn họ còn không phải là đã giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau vượt khó khăn sao? Ngọc già suy đi nghĩ lại nhưng cũng chẳng biết biện bác thế nào. mây trập năm sao sẽ không còn giới hạn ở Hạ Lan Sơn. Trong thảo nguyên mọi người thân một nhà Các dân tộc hòa thuận ở chung một chỗ Trong cô có ta Trong ta có cô sẽ chẳng còn phân biệt lẫn nhau nữa Ngọc già lại không biết nghĩ đến chỗ nào Không nén nổi khẻ phì một tiếng hai má đỏ bừng Cái gì mà trong người có ta Trong ta có người Tên lô mạnh người thật quá vô sĩ Người đừng trực mắt nhìn ta làm gì Chuyện của mấy trăm năm sau ngươi làm sao mà biết được Thiếu nữ đỏ bừng mặt hừ một tiếng dường như có chút thẹn thùng. Nữ nhân xinh đẹp thế này, ta không nhìn cô lẽ nào là ta tự nhìn mình. Lâm Văn Vinh nháy nháy mắt cười nói, <cười> lẽ nào cô quên rồi, ta có thể xem sao đoán mạnh, có thể gọi là biết rõ chuyện 500 năm trước, thông hiểu chuyện 500 năm sau. Bí mật to lớn mạng trời này, ta chỉ nói cho cô thôi, cô đừng có nói cho người khác đó nha khi cái bộ dạng mắt la mày lém cổ hắn ngọc muốn cười nhưng cố nhịn lại. Người nói nhiều như bị cái gì mà dân tộc dung hợp hòa thuận bảnh nhau, nhưng người đừng có quên hai nước chúng ta hiện giờ đang đánh nhau, nếu ta kêu người bỏ việc tấn công tộc dân của ta, người có nguyện ý không? Ngọc quả nhiên là một nữ tử cực kỳ có suy nghĩ, vấn đề này khiến cho Lâm Bảng Vinh phải sững sờ, hắn suy nghĩ cả nửa ngày lặng lẽ lắc đầu. Hòa thận bên nhau chỉ là chuyện của tương lai, bây giờ thì trận này vẫn phải đánh, chỉ có đánh nhau đau rồi, đánh cho sợ rồi, mọi người mới có thể tỉnh lại tâm, suy nghĩ cẩn thận vấn đề tương lai. Ngọc già nhìn thần sắc của hắn liền biết hắn nghĩ gì, không nén nổi hừ một tiếng, con người ngươi ấy miệng thì hô hào rõ to, nhưng trong lòng chẳng biết có phải nghĩ như thế không, <cười> đề tiện. Con người ở trong bàn cờ lịch sử, thật sự là có chút mùi vị có việc thân bất do kỹ. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cởi cái túi nước bên hồng xuống nhét vào tay Ngọc già. Nói những chuyện này thật là đau đầu. Thôi vậy, không nghĩ nữa, túi nước này trả lại cho cô thôi. Làm gì thế? Ngọc già tức giận xua xua tay. Thứ bị người làm bẩn rồi, ta chẳng thèm. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói... Ta dùng danh giữ cao quý của mình mà thầy rằng chỗ nước này ta chưa động dọng chút nào. Sao ngươi không động vào? Thiếu nữ quật cường cắn răng nói. Ngươi độc quyết chúng ta, thứ đã tặng đi rồi thì không thể thu lại. Đây là ta trả cho ngươi, nó thuộc về ngươi. Nếu ngươi không thích thì cứ đổ nó xuống sa mạc là được rồi. Có kẻ ngốc mới đi đổ nước xuống sa mạc. Nhìn Ngọc Già quật cường quay đầu đi, Lâm Vãn Vinh cũng không biết phải nói gì mới tốt. Hiện giờ thân phận của bọn họ là kẻ địch của nhau. Sao cứ đùng đẩy cái túi nước này cho nhau thế nhỉ? Nghĩ đến cái này, Lâm Vãn Vinh lập tức cảm thấy quay quái. Hai người biện bác cãi nhau một hồi, chẳng ai chịu phục ai, cuối cùng thì đều im lặng. Các vàng má hồng ánh chiều tà như máu, cảnh tượng thế này quả thật là vô cùng đặc biệt. Ngọc già lặng lẽ nhìn về phía xa, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô Đó, đó là cái gì? Lâm Vãng Vinh ồm một tiếng đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy phía xa xa trên mặt đất khói mây bao phủ. Dần dần, một mảnh rừng xanh lục xuất hiện trước mặt một cách thần kỳ. Trong rừng là những tòa thành quách cao vút hùng vĩ, những lá cờ xí phất phới tung bay... Với số những đài quan sát tường thành xe ngựa quan lại động tĩnh rõ ràng hiện ra ngay trước mắt, vây quanh tòa thành này là một dòng sông trong veo đang chảy, những đàn lừa ngựa bò dê quanh thành đang nhàn nhã gặm cỏ, những thanh niên nam nữ vui vẻ đang chạy lẫn trong đó phóng ngựa hát ca. Trên mặt đất đột nhiên ào ra thành quách hệt như thành phố trên trời, có thể nhìn thấy rõ phản phất như gần ngay trước mắt vậy. Đặc biệt là dòng sông đang chảy rốt trách đó, đối với người đang ở trong sa mạc mà nói, càng có sức dụ hoặc vô hạn. Không chỉ Lâm Vãn Vinh và Ngọc Già, tất cả các tướng sĩ cũng đều sửng sờ. Đây, đây rốt cuộc là nơi nào, là thiên đường sao? Ngọc Già nhìn đến sai mê vô ngần lẫm bẩm nói một mình. <cười> thiên đường, trong đầu Lâm Vãn Vinh lé qua một tia sáng cười lớn nói. Hả, ta biết rồi, hải thị thẳng lâu, tức là ảo ảnh cảnh không thật. Đây là hải thị thẳng lâu. Hải thị thẳng lâu? Ngọc già hơi nhếu mài dùng ánh mắt khác giọng nhìn hắn. Hải thị thẳng lâu là cái gì? Nhà đầu này lớn lên trên thảo nguyên, không ngờ lại chưa từng nhìn thấy hải thị thẳng lâu. Quả thật là đáng tiếc, Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói, có thơ rằng hải bằng thẳng khí tưởng lâu thai. Quảng giả khí thành cung khuyết nhiên, tức là khói mù trên biển như lầu gác chẳng khác chi một cung điện hồng vĩ. Cái gọi là hải thị thẳng lâu kỵ thật là do mặt trời triết xả tầng tầng cánh vật trên mặt đất, ánh xạ đến bầu trời phía xa, cho nên chúng ta liền thấy đường phố thành quách núi sông người già vật, hơn nữa còn như đang đi lại trên mây, sống động như thật. Thẳng là một loại giao lông của đại qua cổ đại, Theo truyền thuyết thì nó có thể thở ra hơi thành lâu đài thành quách Vì thế mới gọi cái hiện tượng này là hải thị thận lâu Hải thị thận lâu ý nghĩa cũng như tên Chủ yếu xuất hiện trên mặt biển Trong sa mạc thỉnh thoảng cũng xuất hiện nhưng cũng không quá nhiều Ngọc già chưa từng thấy qua cũng là chuyện thường tình Ngọc già ồ một tiếng khẽ nói Hải thị thận lâu Cái tên này đúng là rất đặc biệt Không giống như là bịa ra lưu mạnh, trước đây ngươi chưa từng đến sa mạc, sao lại biết được lai lịch của hải thị thận lâu? Hệ, bởi vì ta chăm chỉ hiếu học, đọc đủ các sách mà. Làm vãn vinh nói dối mà không hề chốt mắt. Ta chẳng tin. Ngọc già cười một tiếng nhìn về thắng cảnh phía xa, trong mắt lóa ra những tia sáng trực trở. Trên trời cũng có phố xá, còn tên là hải thị thận lâu, nếu ta có thể đi xem xem, thật là tốt biết bao. Xìm cây rấm, cảnh giật thật của hải thị thẳng lâu này ít nhất cũng phải cách đây ngoài ngàn dặm. Cô đến đâu mà tìm chứ? Lâm Văn Vinh mỉm cười nói, <cười> hay là thôi đi, nói không chừng tình hình chúng ta ở đây cũng bị chiếu lên trời, trở thành hải thị thẳng lâu trong mắt người phía xa cũng không biết chừng. Thật sao? Chúng ta cũng là hải thị thẳng lâu? Ngọc già mừng rỡ quay đầu lại nhìn hắn trong mắt trăng ngập vẻ vui mừng. Nữ nhân đúng là thứ động vật dễ lừa nhất trên thiên hạ, lâm vãng vinh cười hát hát hai tiếng nói. <cười> Chắc là không giả đâu, cô ở trên cầu nhìn phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu lại nhìn cô, nói ra chẳng phải chính là đạo lý này sao? Thiếu nữ độc quyết liếc nhìn mắng một cái cúi đầu xuống thấp khẽ nói. Qua lão công, xem bộ dạng ngươi chẳng giống người đã đọc qua bao nhiêu sách giở, sao lại có thể xuất khẩu thành chương nhỉ? Ta không đọc sách, con mắt nào của cô nhìn thấy, chủ sách ảnh mà cao tù tặng cho ta mỗi ngày ta đều lật qua lật lại để xem đó. Lâm Vãn Vinh hắt một tiếng gia cười thịt không cười nói. Lù mình có dần quá, nữ nhân đều sợ hãi. Ngọc già tiểu thư cô hãy cẩn thận chút. Thiếu nữ sửng sờ đột nhiên cười lên khúc khích. Nếu lưu mình trên thiên hạ đều có trình độ như người, vậy nữ tử bọn ta cũng không cần sợ nữa rồi. Đây là coi khinh, một sự coi khinh trần trụi. Lâm Vẫn Vinh thức giận đến nghiến chặt răng ngọc già khẽ lắc đầu thở dài. Không ngờ trong tử dông chi hải lại có cảnh tượng thần kỳ thế này. Người khác là hải thị thẳng lâu trong mắt chúng ta, chúng ta cũng là hải thị thẳng lâu trong mắt người khác. Qua lão công, câu này của ngươi đúng là đã nói hết đủ mọi khí tượng của thế gian rồi. Lẽ nào ta thật sự có trình đậu sâu sắc như vậy sao? Lâm Văn Vinh tự mình cũng cảm thấy kỳ quái mà cười lên. cánh tượng hải thị tận lâu này lọt vào trong mắt các tướng sĩ tất cả đều tấm tắc kêu là kỳ lạ. liên tưởng tới việc Lý Vũ Lăng tỉnh lại nhất thời truyền miệng nhau là trời gián điềm lành, ý rằng quân ta xuất chinh đại cát. Chẳng bao lâu sau phố xá trên trời đó liền dần dần tan đi, hãy thị thẳng lâu cuối cùng cũng hóa thành mây khói, chẳng xuất hiện lại nữa. Ngọc già nhìn đến sửng sờ lẫm bẩm nói, hãy thị thẳng lâu, thì ra chỉ là một giấc mộng, đều là giả hết. Mây khói tan đi, gió cát lớn dần lên, cát đá đập vào mắt mọi người, gây ra cảm giác thật đau đớn. Tử vong chi hải dường như đột nhiên nổi cơn tức giận, cuồng phong nổi lên ầm ầm, nơi hải thị thận lâu đó tan đi. Một khối mây màu vãng sẫm trôi nổi, mau chống bay từ xa tới gần. Trong tay đã có thể nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của nó. Ê, đây là cái gì? Lâm Bản Vinh ngạc nhiên hỏi. Ngọc già nhìn kỹ một hồi sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệnh. Là bão táp sa mạc.